Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai tay mẹ đỡ lấy hai bên má tôi Tôi cố nói với mẹ rằng tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt phủ bởi bộ tóc dài, lấm lem máu Tôi sợ đến run lên lầy bầy, tôi sợ vì chị mình tôi nhìn thấy nó Tôi sợ vì sao không phải ai khác mà lại là tôi Phải chăng những suy nghĩ của tôi là đúng và nó định giết tôi để giữ bí mật Nhưng không ai trong số họ tin tôi Sau một hồi lâu khi tôi bình tĩnh lại mẹ nói Chắc là con mệt quá rồi nên nhìn nhầm thôi Tôi lắc đầu để sợ hãi. Rồi một tiếng thất thanh phát ra từ phía sau ngôi đèn, mọi người đổ dồn về phía sau ngôi đèn. Thím Tư, là thím Tư, nhưng thím đã chết. Ngay lúc đó, công an cũng được gọi đến để khám nghiệm tử thi. Thím chết từ đêm hôm qua, chân dính đầy bùn. Theo như lời công an thì thím làm ruộng và đã vào đây nghỉ ngơi, trên người không một vết thương. Người ta kết luận thím bị tụt huyết áp rồi chết. Lúc bảy chủ tư nhận được tin cũng vừa đến. Mọi người bắt gặp cảnh người đàn ông gầy gò, kiệt quệ được hai người dìu đi. "Bà ơi, vừa mấy ngày nào tôi còn ăn món cá bà kho, sao giờ lại thế này?" Dường như là chú đang dùng phần sức cuối cùng để khóc thiến người vợ quá cố của mình, một cảnh tượng làm người ta nói lòng. Một vùng đất yên bình, từ khi xây dựng lại ngôi đền, bao nhiêu chuyện ma quái ập đến trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng sự hiện diện của ma quái đó có lẽ chỉ mình tôi biết. Trong thâm tâm mọi người, Nhưng cái chết đó đơn giản chỉ là việc tự sát hay chết vì kiệt sức. Tôi tự giam mình trong nhà liên tục mấy ngày. Hình ảnh Thiêm Tư, anh thanh niên hai khuôn mặt man mỡ xuất hiện ở ngôi đền cứ thay nhau hiện trước mắt tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi phải ngồi trước mặt ba, nói chuyện này với ba như hai người đàn ông để tìm cách giải quyết, chứ không phải là hình ảnh một đứa trẻ vì nỗi sợ lấn chiếm nền hoang tưởng. Rồi tôi bị một trận ốm liệt giường đẩy đọa mấy ngày. Trong cơn mê, khuôn mặt đó lại xuất hiện. Nó cười một cách khoái chí, nó đang cười vì chỉ mình tôi thấy và không có ai tin tôi. Tôi chợt nghĩ đến đám bạn, có lẽ họ sẽ tin tôi, sẽ cùng tôi nói chuyện với người lớn. Phải, tôi phải dậy đi tìm chứng, nhưng không, cơ thể tôi như bị thứ gì đó đè nặng lên, đôi vai không thể nhúc nhích. Mắt tôi cố mờ trong sự tuyệt vọng. Chắc chắn là nó, chính nó đã giữ tôi lại, dù một cuộc trò chuyện ập đến cứu tôi khỏi đó. Sáng nay lại tìm thấy sát của một thanh niên Chết gần chỗ thanh niên mấy hôm trước Cũng được kết luận là tự sát Công an họ cũng đang tìm nguyên nhân của việc tự sát Tôi nghĩ chắc là có ổn khúc gì bên trong Bà nói ạ Lời bà tôi cũng đầy hoài nghi và lo lắng Tôi nhận ra Đây chính là thời cơ để nói chuyện với bà Có lẽ đến nước này Bà sẽ tin tôi và tìm cách giải quyết Chập trọng tối Mẹ đánh thức tôi Trên tay mẹ là bát cháo còn phẳng phất hơi nóng Trong căn phòng tinh lặng Tôi tỉnh dậy sau một ngày đêm mê man. Câu nói đầu tiên khi tôi tỉnh là hỏi ba ở đâu. Mẹ cố thuyết phục tôi ăn ít thìa cháo vì gần như là hai hôm nay bụng tôi chưa có gì. Sau vài phút ngẩn người, tôi cũng cố ăn lấy mấy thìa cháo. Mẹ vừa bón cháo cho tôi vừa nói: "Hình như là ba cũng đã có chuyện muốn nói với con." Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi dùng hết toàn bộ sức lực còn lại chạy ra phòng khách. Ba đang ngồi đầu hút thuốc, có lẽ là đợi tôi. Tôi nhìn bà, bà cung vậy. Sau khi thấy nét mặt của tôi ổn hơn, bà cân dòng. Con trai của bà đã ổn hơn chưa? Tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống. Có phải là con đã thấy gì đúng không? Rồi sau đó thì tôi kể chi tiết cho bà tôi về toàn bộ sự việc đã xảy ra với tôi. Giọng nói yếu ớt của tôi có vẻ đã thuyết phục được bà. Bà nói rằng, suốt mấy hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, đã có 3 người chết rồi. Bà cũng cảm thấy có chuyện gì đó không lành. Ngay một lúc thì bà bảo tôi hãy quay về phòng nghỉ ngơi, bà sẽ lo chuyện này. Một lúc sau qua khe hở của rèm cửa, tôi thấy bà mặc vội chiếc áo và đi ra ngoài. Ở chỗ tôi ban ngày thì nóng vậy, nhưng về đêm thì hơi se lạnh. Đắp tấm chăn mỏng lên, nằm suy nghĩ một lúc rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Đang cố níu lấy giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi tột độ, tôi bị tiếng gọi dậy bởi tiếng gọi của mẹ vọng từ ngoài vào. Bà mẹ đi có việc, con dậy thì soạn sửa Cầm nước mẹ dọn sẵn ở bàn rồi nhà con." Giọng nói ấm áp đủ để tôi ngã vào cái chăn lần nữa. Toàn thân tôi nhức mỏi, miệng vẫn còn đắng, mắt cứ co giãn không ngừng. Có lẽ là những triệu chứng còn sót lại của mấy hôm mệt liệt giường. Một lần nữa tiếng gõ cửa liên tục làm tôi bừng tỉnh. Tôi nín thở một lúc, rồi tuần hết phần căn đàm đang dần hồi phục trong tôi đáp trả. "Ai vậy?" Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm giãn đoạn những suy nghĩ của tôi. Tiếng cười, tiếng vỗ vài nhau chơi rứt thì mấy tiếng gọi lớn. Bọn tao đây! Cái thằng này! Mắt bọn tao đứng cửa thế này à? Tôi nhắm nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net